Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thủ đoạn này để dụ rộ em chứ? Nếu như anh trực tiếp thừa nhận thì cô sẽ không tức như vậy. Nhưng anh lại càng dùng thủ đoạn dành cho đứa trẻ con đối phó với cô cho nên cô mới nổi giận. Suốt cuộc rượp, anh có hiểu hay không? Vòng qua bàn ăn, Khang Mân Quân mang đồ để vào phòng bếp rời xoay người đi ra ngoài. Em đi đâu vậy? Phạm Húc Nhật vội vàng đứng dậy ngăn cản mang cô bé còn đang trong cơn tức dần khóa vào trong ngực. Về nhà, bỏ ra, em vai về nhà. Ra giúp để Phạm Húc Nhật công được, Khang Mân Quân càng thêm tức giận hơn. Đừng như vậy mà, em đi rồi nhiều điều ăn thế này, ai sẽ giải quyết cho anh chứ? Biết mình đuôi lý nên Phạm Húc Nhật đành phải xuống nước. Ai thèm quan tâm tới anh, ăn nó cho chết luôn đi, mà buông tay ra. Khang Mân Quân ưỡn người, định nấy rộng khoảng cách với anh. Đúng là đồ xấu xa đáng ghét, cho mình là cao lắm, không ra nổi sao. Hừm. <cười> Không có một thân đầy sức mạnh, làm cho cô tức muốn chết mà. Tôi đã rồi, anh xin lỗi, có được không hả? Rất dễ nhận thấy xuống nước còn chưa đủ, anh còn không cách nào ăn nói kép nếp cả. Một câu xin lỗi là sao sao, sẽ không có cửa đâu. Cảm ơn quân ngoảnh đầu lại không thèm để ý đến anh. Con gái thật sự là khó phục vụ mà, nhưng mà là anh tự chúc lấy có có thể trách ai đây? Vạn bất đắc sĩ, phạm ngốc nhật thờ dài thường thuật ở trong lòng. Tôi đã rồi. Và làm sao thì em mới không tức giận đây Trước đây anh không nhượng bộ ai bao giờ Nhưng bởi vì cô anh lại nguyện ý nhiều lùi bước Vậy thì cũng đại khái do di chuyển đi Ở Phạm Gia Đàn ông luôn cưng chiều phụ nữ lên tiếng trận trời Họ nói là biểu hiện của yêu thương chân thành Cho nên ai cũng là căng tâm tình nguyện cả Mà anh thì cũng không phải là ngoại lệ Có cô bên cạnh Anh cũng cảm thấy thoải mái an tâm lại vui vẻ Đây là loại cảm giác trước nay chưa từng có Cho nên anh cũng nguyện ý cương chiều cô vô điều kiện, chỉ cần cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh là được. Không tức giận sao? Không có đơn giản như vậy đâu nhé. Hùng Hằng đấm vào ngực của Phạm Húc Nhật, Khang Mân Quân đang tức giận nhưng Hòa Kế rõ ràng đã dịu bớt. Anh có biết là em mệt như thế nào không hả? Xách mấy thứ kia làm em đau hết cả lưng. Đến siêu thị giống như là một đứa ngốc chẳng biết đồ đặt ở chỗ nào. Kết quả đi lòn mò hết chỗ này đến chỗ khác, bao lâu mới tìm đùa được đó? Cái đó em không nhìn thấy phía trên có chỉ dẫn từng cô sao? Đây chính là nguyên nhân cô đi hơn một tiếng đồng hồ sao? Anh còn tưởng cô đi dạo vui lắm cho nên mới đi lâu như vậy, không nghĩ là vì cô không tìm được đồ. Làm gì có cái chỉ dẫn nào? Em không nhìn thấy nha. Càng Mần Quân mở to mắt mà nguyết phạm khúc nhật. Em cũng không ngừng đâu lên nhìn sao? Phía trên lúc nào cũng có bảng chỉ dẫn. Siêu thị bây giờ cũng sắp xếp từng cô rõ ràng. Đầu nào là lối vào học sản phẩm gì, tất cả đều xem lại hổ ngay mà. Cái gì chứ? Lại còn có chỉ dẫn nữa sao? Tại sao cô không nhìn thấy chứ? Chắc là tại cô cắm đầu màu hùng hộp đi tìm rồi. Ừ thì em không biết á. Em không có đi siêu thị bao giờ. Ai biết bên trên có chỉ dẫn chứ? Nói xong thì sắc mặt bống đỏ bừng. Khang Mân Quân đã bớt lớn tiếng. Em không đi siêu thị bao giờ sao? Vậy thì bình thường em mua đồ dùng ở chỗ nào? Nghe Khang Mân Quân trả lời thì phạm húc nhật ngạc nhiên. Thì... Bầy ở trên 11 ấy, tầng dưới nhà em có cửa hàng tiện lợi, em mua đó là được rồi, cũng không phải đi siêu thị. Càng mần quân lại ra vẻ hợp lý, hợp tình, Phạm Húc Nhật lại giật mình kinh ngạc. Em, em nói đúng. Anh rất muốn nói cho cô biết, cô thực sự là thế gian có một, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô, Phạm Húc Nhật vội vàng đổi lời. tôi được rồi, anh cũng không cần phải miễn cưỡng đồng tình nha. Em biết rõ công đi siêu thị bây giờ rất là đáng ngạc nhiên, đừng chưa hả? Rõ ràng là cái mặt muốn cười lại còn phụ họa cho cô, Khang Mân Quân ra sức đánh vào cái kẻ công thành thật kia. Điều này cũng không sao, không quen cũng không được, dù sao có anh biết là được rồi. Nắm được đôi tay hung hăng của cô, Phạm Húc Nhật cười một cách dịu dàng, làm cho Khang Mân Quân nhất tời mất hồn. Cái gì chứ? Cô đang còn tức giận cơ mà. Khang Mân Quân liên rút tay lại. Anh cho là cười một cái em sẽ hết tức giận sao? Sẽ không có đâu. Em sẽ không dễ tính như vậy. Anh làm em bực mình rồi, nói một tiếng là được sao? Lại còn dám bắt nạt em như vậy nữa chứ? Một đôi mắt tràn đầy oan ức, Khang Mân Quân giận dỗi nói. Tôi đây rồi, là anh thừa nhận đã cố tình để em đi. Nhưng em có biết vì sao không? Phạm húc nhật cúi đầu dịu dàng nhìn Mân Quân, thấy cô càng người sắp như là tan chảy. Anh có muốn thấy khuôn mặt nhăn nhó cổ sơ của em? Nó khiến cho anh đau lòng đó. Phạm Húc Nhật không chỉ ánh mắt dịu dàng mà lời nói cũng hết sức ngọt ngào, không muốn say chất mật ngọt này cũng là khó. Nghe thấy những lời này, do cho... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net